Cho ta. chỉ trong chốc lát đám người tập kết xong đã bay đến phía trên địa cung trên đường đi tất cả các đại môn phái cũng đều nhao nhao tiến về hội tụ ở bầu trời phía trên cung điện dưới lòng đất địa cung đắm chìm trong liệt hỏa hừng hực nhiệt độ cực cao đám người lơ lửng trên không chung cách địa cung mấy trăm trượng cũng có thể cảm nhận được khí tức nóng bỏng đó một vài đệ tử cảnh giới nguyên đan không chịu được phải thi triển đạo pháp nguyên khí cháo hộ thân trong lúc nhất thời trên bầu trời bao phủ đủ mọi màu sắc sặc sỡ lóa mắt tân đình khẽ nhíu mày nhiệt độ này quá cao đệ tử cảnh giới nguyên đan căn bản là không chịu nổi tất cả các đại môn phái cũng phát hiện vấn đề này náo loạn một phen nhưng không có ai đi đầu dò xét địa cung trước trong lúc nhất thời c h à n g diện có vẻ rất yên lặng lúc này một tán tu cảnh giới thần luân không nhịn được nữa hóa thành một đoàn hồng quang phóng về phía địa cung hắn tu hành tâm pháp thuộc tính hỏa có lực tương tác cực cao đối với hỏa diễm nhiệt độ cỡ này vẫn trong phạm vi chịu đựng của hắn nhìn thấy các đại môn phái đứng im không động hắn tự thấy đây là một cơ hội tốt phải nhanh chân đến trước các đại môn phái cũng không ngăn cản chỉ dùng thần sắc lạnh lùng nhìn hắn bay đi tống thông của nguyên thủy môn còn cười lạnh một tiếng ngu xuẩn đúng lúc tên tán tu kia bước qua cửa cung hắn còn chưa vui mừng một đạo liệt diễm bỗng nhiên xông ra hắn chỉ kỳ phát ra một tiếng hét thảm liền hóa thành cho tàn trong lòng mọi người chấn động địa cung này còn nguy hiểm hơn dự đoán t ầ n đình suy nghĩ một chút rồi hạ lệnh cho đám người phía sau đệ tử cảnh giới nguyên đan lập tức trở về trụ sở chỉnh đốn không tham dự lần thăm dò địa cung này nguyệt nhi ngươi cũng trở về đi sắc mặt đám người đều nghiêm nghị chu bình nguyệt muốn nói lại thôi mặc dù nàng là cảnh giới thần luân nhưng tu hành kỹ năng tâm pháp bị hoàn cảnh địa cung khắc chế không phát huy được bao nhiêu thực lực nàng có đi thì cũng chỉ là cản trở chu bình nguyệt cắn môi trong lòng quyết định khi trở về nhất định phải bế quan đột phá thần thông khi ấy mới có tư cách sóng đôi với tần đình lúc này trong lòng tần đình đột nhiên dâng lên ý lạnh xâm xâm cảm giác không rét mà run hắn nhìn địa cung này dường như thấy được một bóng ma to lớn đang bao phủ về phía mình thiên địa báo động trước chính là khí vận gia thân mới có thiên địa báo động trước Diệp ngươi Thu Là sao? đột nhiên tần đình quay đầu nói liễu trưởng lão ngươi theo ta vào địa cung trong lòng liễu trưởng lão nghi hoặc theo lý thuyết những đệ tử cảnh giới nguyên đan này về trụ sở t r ì n h đốn nên do hắn dẫn d ầ u nhưng nhìn sắc mặt tần đình nghiêm túc cũng không dám hỏi nhiều chỉ gật đầu nói tuân mạnh đợi cho đám chu bình nguyệt rời đi hết t ầ n đình ra lệnh đi đám người huyền thiên tông còn lại đều đuổi theo các môn phái còn lại nhìn thấy huyền thiên tông xuất động cũng đều tiến lên tiến về địa cung đi theo phía sau bọn họ một vài tán tu rối rít theo sau các đại môn phái để cầu bảo hộ vừa tới cửa cung t ầ n đình lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức nóng bỏng đập vào mặt t ầ n đình vung tay lên một cái lồng ánh sáng mỏ xanh lam bao phủ đám người huyền thiên tông trong nháy mắt đám người huyền thiên tông bên trong lồng ánh sáng không cảm thấy khí nóng nữa quả nhiên thủ đoạn của tần sư huynh rất cao minh chúng đệ tử khen ngợi giờ phút này các danh môn đại phái đều tiến lên khí thế hào hùng xông vào bên trong địa cung tiến vào bên trong địa cung thứ đầu tiên đập vào mắt là một đại điện cuộc trống cao trăm trượng chiếm diện tích mấy trăm dặm giữa đại điện có một gốc thần thụ trên đó kết đầy trái cây lửa màu đỏ thấy rõ bộ dáng trái cây ánh mắt đám người tụ lại hỏa vân quả tuy không bằng huyền dương long quả nhưng cũng là bảo vật cực kỳ chân quý sau khi luyện hóa có thể gia tăng tu vi bản thân củng cố cảnh giới cực kỳ huyền diệu nhưng mọi người đều biết rõ thứ chân quý nhất không phải hỏa vân quả mà là gốc thần thụ kia thần thụ có thể mọc ra hỏa vân quả mới là thứ khiến cho đám người thèm khát nhất mặc dù bảo vật đang ở trước mắt nhưng tất cả mọi người đều không ra tay trong lúc nhất thời c h ẳ n g diện lâm vào sự yên tĩnh quái dị oanh hư không chấn động một vị nam tử trung niên bay đến trong cơ thể đột nhiên xông ra một con cự mãng con cự mãng kia dài tới mấy chục dặm mở cái miệng lớn muốn nuốt cả gốc thần thụ rốt cuộc có người không nhịn được ý đồ lấy đi gốc thần thụ này trước mắt vô số cường giả ở đây người nam tử trung niên này chính là cường giả cảnh giới thần thông đã bồi hồi ở cảnh giới thần thông hơn năm trăm năm tu vi tích lũy vô cùng thâm hậu một khi xuất thủ liền vô cùng kinh khủng cho người ta cảm giác không thua gì nghiêm hàn đệ tử chân truyền của nguyên thủy môn lúc đó lần xuất thủ này của hắn giống như lửa bén thùng thuốc nổ rốt cuộc những cường giả khác cũng không kìm nén được đều nhao nhao xuất thủ hư không như đột nhiên nổ tung các loại thần thông đạo pháp bay múa sau khi đạo pháp và thần thông bắn ra từng bóng người cũng xông ra bay về phía gốc thần thụ kia được nửa đường đã tranh đấu chém giết lẫn nhau thì t r i ể n ra các loại đạo pháp thần thông vô cùng thảm liệt thỉnh thoảng có bóng người từ trên cao rơi xuống có trọng thương lui lại mà càng nhiều hơn là bị đánh chết tại chỗ thân t ử đạo tiêu tất cả đệ tử các đại thánh địa còn lại cũng xuất động bọn hắn tạo thành từng đại trận bay hướng thần thụ đột nhiên tống thông của nguyên thủy môn cất tiếng cười to v ậ t này chắc chắn là của nguyên thủy môn ta không muốn chết thì nhanh tránh ra hắn và các đệ tử còn lại vườn quanh vị trưởng lão cảnh giới thần thông của nguyên thủy môn bày ra nguyên thủy đại trận khi thế đại trận hung hãn tràn ngập sát khí không biết bao nhiêu tán tu đã bị đại trận giảo sát t ầ n đình nhìn đám người nguyên thủy môn phách lối cười lạnh một tiếng vỗ xuống một trường một bàn tay lớn từ không trung hung hăng đập xuống đánh về phía nguyên thủy đại trận trong nháy mắt nguyên thủy đại trận bị phá tan đám người nguyên thủy môn như bị chúng trọng kích đều phun ra một n g ụ máu m tươi đám người nguyên thủy môn còn chưa kịp kinh sợ tân đình đã cười lạnh nói thần thụ là thứ nguyên thủy môn các n g ư ờ i có thể thăm dò sao cút cho ta